bên hòn giả sơn cạnh chiếc mọc kiều, nơi nàng hay ra chơi đá cầu. Nhưng bọn cung nhân không nhịn được cười, thì ra ở Đại Việt lúc này đã bước vào tháng 3 của năm mới. Huyền Trân mới chợt nhớ ra, lịch Champa và Đại Việt có sự khác biệt. Các mùa trong năm cũng khác nhau rõ ràng. Champa xem Tây Trúc là thứ sở văn minh và dùng theo lịch pháp của họ với tất cả lòng thành kính và ngưỡng mộ. Còn Đại Việt thì theo lịch pháp của người phương Bắc Dốn đã ít nhiều ảnh hưởng bởi những cuộc chiến tranh và giao thoa văn hóa Theo đó, lịch pháp của người phương Nam sớm hơn phương Bắc là 78 năm Khi mùa xuân đến ở xứ sở Trầm Hương Khắp nơi trong kinh thành đều bừng lên màu vàng ống ả của hoa mai Cái màu vàng ấy làm cung điện nguy nga tráng lệ thêm rực rỡ và lộng lẫy Vậy mà, giữa cái sắc vàng ấy Nàng bóng thèm khác một chút màu hồng của cành đào thất thốn Nhưng ở vương quốc Champa này Làm sao có được một cành đào Và làm sao giữ được nét tươi xuân của cành đào Ở một xứ sở nóng bức như thế này Vậy mà Quốc dương chế mân Đã mang đến cho nàng một cành đào thất thốn Cành lá mơn mởn Búp xinh nón nà Khẽ khàng e ấp trong chiếc bình gốm bầu trúc cỡ lớn Đặt ở một góc trang trọng trong cung điện Van Miki Nàng cảm động trước tấm chân tình mà ngài đã dành cho mình Nàng ôm ngài âu yếm rồi bồng ngửa chế đa đa đến bên cành đào để nó hít thở mùi nhựa thơm của một loại hoa mà mỗi độ xuân về sẽ nở thắm trên quê hương xứ sở của mẹ nó. Nàng bảo bảy cung nhân chuẩn bị các loại hoa quả và đèn giấy đặt lên bàn thờ gia tiên hướng về phương Bắc để bái vọng. Nàng muốn tỏ bày lòng tôn kính của mình đối với các bậc tiên đế và mẹ nàng. Hoàng hậu khâm từ đã khuất lúc nàng còn bé. Mong ngủ quả những loạt giấy bạc, đĩa bánh chân xanh bên đĩa trầu cao phết voi trắng, với những đĩa nến và đèn dầu lạc, nén nhăn trầm hương nghi ngút, gửi gắm những lời cầu nguyện theo làng khói hương. Lễ hội Rija Nuga khép lại những ngày vui đầu năm mới. Những cánh đào nhanh chóng phai màu trong khấy trời âm u, dù đã đỡ hơn nhiều sau những ngày mùa cháy nắng và hanh khô, một mùa gieo hạt lại bắt đầu, Những hạt mầm của niềm hy vọng Đang ấp ủ trong lòng mỗi con người Xứ sở trầm hương Huyền Trân cầu nguyện cho quốc dương Luôn luôn khỏe mạnh Và chế đa đa chống lớn Tình yêu của nàng lúc này không thể tách rời chế đa đa Giờ đây nàng chỉ muốn Vui sống trong niềm hạnh phúc Của người đàn bà đang ở thời kỳ sung mãn Nàng thực sự mãn nguyện Với bổn phận và trách nhiệm Của một người vợ, người mẹ Nàng không ngờ hạnh phúc của nàng Có lúc viên mãn như thế nàng cảm nhận hương vị ngọt ngào của hạnh phúc đầm thắm mặn nồng hơn cái thở nàng và quốc dương mới cuốn quýt bên nhau sau những đắng cay con người ta mới cảm nhận ý nghĩa của niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn đầy đủ hơn giờ đây không còn ai có thể xen vào hạnh phúc riêng tư của nàng hoàng phi thanh chi độc ác không còn nữa hoàng hậu chánh thức tapasy chôn dùi trong nỗi cô độc và dằn vặt của lương tâm nàng là duy nhất là tối thượng đối với ngài Tình yêu của hai người lại thêm ấm áp khi có thêm hoàng tử chế đa đa. Chế mân không rời xa nàng và chế đa đa một ngày. Ngài luôn ở trong cung điện của nàng mỗi khi xong việc triều chánh. Nàng mơ ước những ngày này kéo dài mãi mãi. Nàng cầu nguyện thần Shiva hãy ban cho quốc dương và đa đa sức khỏe. Ban cho nàng cuộc sống bình an. Và nàng rất mong ngài hãy ban cho nàng thêm những đứa con xinh đẹp và khỏe mạnh. Nàng muốn làm tròn bổn phận như mọi phụ nữ chăm pa, sinh nhiều con và chăm lo cho tổ ấm gia đình. Nàng mãn nguyện với việc chăm sóc đa đa và chờ đợi quốc vương trở về sau những lúc lâm triều. Hạnh phúc đơn sơ và thầm lặng, nhưng nàng bằng lòng với sự thầm lặng và đơn sơ như thế. Nó bình thường, an lành, ấm áp và êm đềm biết bao. Nàng cảm thấy vui mừng khi chế đa đa lớn lên từng ngày trong hoàng cung, thằng bé mạnh mẽ đến nỗi giật ngửa giật úp qua lại suốt cả ngày trên nôi. Mồ hôi của nó lắm tấm khắp cả người, khiến cho bọn cung nhân liên tục thay áo và tả lót. Nhưng nàng bỗng nhận ra, quốc dương ngày càng già yếu đi từ lúc trên cao nguyên trở về. Trên cơ thể của một người đàn ông đã bước vào độ tuổi ngủ tuần, cái bụng đã phệ và đầu đã hói, thì đôi mắt là nói được hết tình trạng sức khỏe cũng như tâm sự. Một đêm, khi chế đa đa đã say giấc huyền trân đến bên quốc dương ngài đang mở đôi mắt thâm đen nhìn nàng đăm đăm không phải là cái nhìn tình tứ mà là cái nhìn của thế sự ngài trăn trở không sao chợp mắt toàn thân ngài nóng hừng hực như lửa mồ hôi vã ra và môi ngài run run như muốn rút ra những lời tâm huyết para mervary nàng thật vĩ đại ta cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc khi có nàng nàng đã mang đến cho cuộc đời ta biết bao ý nghĩa và giá trị Mà không gì có thể đánh đổi được Vậy mà có lúc Ta đã lạnh nhạt với nàng Ta đã đẩy nàng vào chốn nguy hiểm Ta đã để nàng một mình chịu bao khổ nhọc gian trưng Ta... Chúa Công Huyền Trân đưa tay lên đôi môi của quốc dương Ngăn những lời thổn thức của ngài lại Sao Chúa Công lại nói như vậy Mình đã là vợ chồng Đã có với nhau một mặt con Thì còn nói chi những lời khách sáo Hiếp mới là người không phải Khi rời xa ngài Và không cùng ngài chia ngọt sẻ bùi Hoạn nạn có nhau Tấm lòng của ngài cao thượng Và rộng lượng Khiến cho thần thiếp thấy mình nhỏ bé quá Thiếp mong ngài khỏe mạnh Và tất cả thần dân Champa Đều mong ngài khỏe mạnh Vì họ cần ngài Vì quốc vương thông tuệ của Champa Ta có điều này muốn nói với nàng Xin chúa công cứ nói Ta muốn nhường ngôi lại cho chế chí Bởi ta thấy mình không còn đủ sức để đảm đương việc quốc gia đại sự nhưng quốc cham ba đang cần một vị minh dương trẻ trung và tài ba không ai ngoài chế chí với những ưu điểm của một vị quốc dương có thể làm được ta muốn dành thời gian còn lại cùng nàng và Dada đa, đa vui sống chúng ta sẽ đến dùng cô hay dùng panduranga ở phương nam để cùng ngắm cảnh và tận hưởng những thú vui điền giả và còn những miền đất xinh đẹp nữa Mà ta và nàng vẫn chưa có dịp dạo qua. Ngài đã quyết như thế thì đó là ý của Thần Linh rồi. Thần Thiếp không dám can vào chính sự. Chế Chí là một Thế Tử xứng đáng bởi những ưu điểm được thừa hưởng của Ngài và tinh hoa của dân tộc cũng như ưu ái của Thần Linh. Sự trẻ trung, thông minh và khỏe mạnh có thể giúp Thế Tử đưa vương quốc champa đến chỗ giàu mạnh và thịnh vượng. Tuy có bồng bột và sai phạm nhưng Thế Tử Chế Chí vẫn là một vị quốc vương mà mọi người đang mong mỏi và thế tử cũng rất cần sự uốn nắn và khuyên răng của ngài của hoàng tộc và các quan đại thần, các vị chức sắc Bà La Môn để hoàn thiện được những đức tính cần thiết trước khi nắm trong tay triều chính. Nàng nói thật hợp ý ta, những sai phạm trước đây và gần đây nhất khiến cho ta lo lắng vô cùng, cho nên trong lúc này thế tử cần nàng và hoàng hậu Tapasi uốn nắn khuyên bảo. Thuyền trân nhận ra chế mân đang rất mệt mỏi và yếu nhược ngài muốn nói thêm một điều gì đó nhưng rồi không thể nói thêm được nữa nàng vội vàng gọi các thầy pa Se và các vị cao lan để vào chẩn mạch cho ngài lúc ấy hoàng hậu ta pa cùng với nhị vị thái tử là chế chí và chế A Da bà niêm cũng đến phủ phục bên Long sàn của quốc vương chế mân ngài nằm bất động nhắm mắt khép hờ như ngủ những giây phút im lặng và căng thẳng trôi qua Vị cả sư thở phào nhẹ nhõm rồi đưa ra một kết luận mà bất kỳ ai cũng mong đợi. Quốc vương vẫn bình an vô sự. Chính vì lo lắng quá độ mà ngài mới lâm bệnh, ngài phải yên tĩnh và nghỉ ngơi rất lâu mới có thể hồi phục lại được. Huyền chân bàn với hoàng hậu Tapasi và các quan đại thần văn rõ rằng, trong thời gian quốc vương nghỉ ngơi thì Thế tử chế chí là người thay ngài quyết định mọi việc. Đó là tâm nguyện của quốc vương. Và ngài muốn nàng chuyển tâm nguyện ấy đến cho mọi người. Cái tình ấy không làm cho họ sửng sốt. Đó là việc không sớm thì muộn. Chế chí cảm thấy lo lắng và một chút ân hận thoáng qua trên gương mặt căng thẳng và rắn rỏi đa Với niêm lại vui mừng như thể chàng được đăng quan ngôi vị quốc vương vậy. Chàng vẫn luôn cầu mong cho chế chí được như thế. Còn Hoàng hậu Tapasi thoáng buồn. Bà nhanh chóng lui về hậu cung của mình trong vẻ im lặng Như thế bà nhận cái tin quốc dương qua đời chương 18 Trong lúc huyền trân rối tung lên Vì phải chạy qua chạy lại như con thoi Vừa trong nôm chế đa đa Vừa chăm sóc cho chế mân Thì thế tử chế trí cho người đến Mời hoàng hậu Tapasi và nàng đến ngự triều Y đang chuẩn bị đón tiếp cùng một lúc Hai đoàn sứ giả Mà với địa vị của một thế tử còn bồng bột Y rất cần nhị vị hoàng hậu nhiếp chính Huyền Trân khoát lên người sự kiêu sa và quý phái Của một bà hoàng Mà từ rất lâu nàng mới chạm đến Nàng trở nên lộng lẫy và uy nghiêm Trong chiếc dương miệng và trang phục truyền thống Của hoàng hậu Champa Nàng ngồi bên cạnh Tapasi Trong tấm rèm che kín Chế chí cảm thấy an tâm hơn Khi Y ngồi trên ngai Bên cạnh nhị vị hoàng hậu Y lập tức cho người truyền gọi đoàn sứ giả Đến từ vương quốc Y Pha Nho chú thích, tây ban nha, hết chú thích. họ là những người đàn ông cao lớn, có râu quai nón và da đỏ lựng như hơi lửa. huyền trân cảm giác cái mũi lỏ như mũi cát, đôi mắt xanh với mái tóc vàng cháy nắng như loại dị nhân. cái giọng hách dịch của tên trưởng đoàn khiến cho nàng tức giận vô cùng. tên thông dịch lại tinh ý nhận ra tiếng nói lơ lớ của nàng và y đã nói một câu mà không ăn nhập gì đến cuộc giao thương hôm nay. Xin mạng phép được hỏi Hoàng hậu Paramekwari có phải Hoàng hậu là người Đại Việt hay không? Điều đó không quan trọng, nên nhớ ta đang ở trên vương quốc Champa, nói tiếng Champa và là thần dân của Champa. Huyền Trương đảo mắt nhìn đám người Tây Dương khắp một lượt rồi lên giọng đỉnh đạt. Người hãy nói lại với tên trưởng đoàn rằng vương quốc Champa sẽ không bao giờ giao thương với bất kỳ một ngoại bang nào đi dòm ngó và có ý đồ đen tối. Chúng ta có hương liệu, có ngà voi tê giác, trầm hương và nhiều thứ để giao thương, nhưng sẽ không bao giờ mở rộng cửa thị nại để đón hắn, trừ phi hắn từ bỏ ý định dòm ngó Champa. Hắn phải từ bỏ ý định mượn đường Champa để giao thương với Đại Việt. Nên nhớ, giờ Champa và Đại Việt là một. diên thông dịch lại chuyển lời của tinh sức sực kia bằng một thái độ hết sức ngang ngược và kiêu ngạo. Chúng ta có thuyền lớn, người đông. Thuyền ta có thể đi tất cả mọi nơi trên thế giới để giao thương, nhưng chưa bao giờ phải chịu nhún nhường với bất kỳ một vương quốc lớn bé nào cả Ngày đến nguyên mong mà chúng ta còn đánh cho không còn một manh giáp trở về huyền trân lớn tiếng trong giọng nói của nàng chất chứa sự giận dữ ta cũng báo cho ngươi biết thủy quân của chúng ta không những mạnh mà còn liên kết với đại việt trảo oa và đến cả những vùng khác phải nể trọng ngươi hãy thử hỏi Simla la mãn lạc gia thì rõ hơn hết hoàng hậu nên xem xét thật kỹ bởi quyền lợi và vận mệnh của vương quốc mình cửa thị nại sẽ không bao giờ đón những kẻ không tự xem trọng bản thân mình nếu các người đến với thái độ và hành động không tốt lành thì thần dân champa cũng không thể nhân nhượng đâu thế tử chế chí và hoàng hậu tapasi tái nhợt mặt đi vì cách trả lời thẳng thắn và kiên quyết của hoàng hậu paramed nhưng khuôn mặt và thái độ của tên thông dịch và trưởng đoàn sứ lại nhợt nhạt hơn chúng rút đi với cơn tức giận không thể nào nguôi được huyền trân chưa kịp định thần thì đoàn sứ giả chân lạp đến Những người này thân thiện hơn rất nhiều, họ hỏi thăm sức khỏe của chế mân, chính vì sứ giả đã bày tỏ sự hối tiếc vì những việc làm của Hoàng Phi tham Chi. Chưa hết, sứ giả còn mang đến một câu đố mà tất cả mọi người ai cũng biết đấy là một sự thách thức đối với tài trí của Champa và còn mưu đồ sâu xa hơn nữa khi vị quốc vương chân lạp không thể để yên cho hoàng gia Champa, xử tử công chúa yêu quý của ngài. Tên sứ giả nói, Xin thế tử hãy cho biết buổi sáng duyên con gái ở đâu, buổi trưa duyên con gái ở đâu, và buổi tối duyên con gái ở đâu. Chế chí và các quan văn võ lặng đi, thể diện của Hoàng gia và vương quốc không giữ được nếu không đưa ra được câu trả lời. Giữa lúc ấy, Huyền Trân lại lên tiếng chữa thẹn cho thế tử. Nàng đáp, duyên con gái buổi sáng ở trên mặt nên khi ngủ dậy người ta phải rửa mặt, buổi trưa ở trên ngực nên người ta phải tắm cho mát buổi tối duyên ở chân nên trước khi ngủ người ta phải rửa chân. Nàng còn họa thêm rằng, câu đố này trẻ con ở dân quốc chăm pa ai mà không biết, đến ta là người đại Việt còn biết nữa là. Nàng thầm cảm ơn Thượng tướng Trần Nhật Duật đã dạy cho nàng điều này khi nàng cùng ông đến thôn bà già học hỏi lúc còn ở Kinh Thành Thăng Long. Tình sứ giả tỏ lòng khâm phục vị Hoàng hậu hiểu biết lòng và có tài đối đáp. Y tỏ lời chúc mừng vì thế tử chế chí oai nghiêm trên ngai vàng, nhưng thật đó là một lời mỉa mai thâm thúy. Nên sau buổi tiếp sứ giả, chế chí tỏ ra buồn bã và tức giận. Huyền Trân không thể ngờ được là hắn tức giận ngay với chính nàng. Vì sự thông minh và sắc sảo của nàng khiến hắn lo sợ, hắn hạn chế gặp mặt nàng dù lúc trước vẫn hay đến hỏi ý kiến. Huyền Trân cảm thấy mọi cố gắng của nàng như đổ sông đổ biển, chỉ vì sự ích kỷ và lòng đố kỵ của con người. vị thế tử đã đi tìm hoàng hậu Tapasy nhưng người đàn bà ấy không làm cho hắn tâm phục khẩu phục. hắn lại đi tìm các hoàng thân Dương nhưng rồi cũng không tìm được sự tin tưởng tuyệt đối. Huyền Trân cảm thấy hụt hẫn và lo lắng là thường khi nàng nhận ra những chiếc đèn gió thả lên nghịch trời trong một đêm lặng gió mà chủ nhân của chúng là những người đến từ xứ Chân Lạp. Tên sư giả Chân Lạp vẫn còn lãng giản ở kinh thành Vira Và ngày càng tỏ ra thân mật Với hoàng thân dương chế bàn Nàng nhận ra chế bàn ngày càng giống chế than Kể từ khi quốc dương lâm bệnh Và chế chí đang trong thời kỳ đầu Của một vị quốc dương kế nhiệm Nàng ôm chế đa đa vào lòng Ngỡ rằng người Khmer sắp tràn Đến dương quốc này rồi Nàng cầu mong cho quốc dương tỉnh dậy Và trở lại ngôi vị của mình Trước khi mọi thứ trở nên đảo lộn Nhưng quốc dương không bao giờ tỉnh lại Ngài nằm im và trái tim ngài đã ngừng đập mãi mãi huyền trân đã có linh cảm điều này khi vào giờ tí mặt trời lúc xế trưa có hai quần giao nhau như hai cầu vòng mỹ lan đã ôm mặt khóc dù bảy cung nhân nói rằng đó chỉ là một điềm bình thường của tạo hóa mặc dù huyền trân cố gắng hỏi cô con gái của vị chiêm tinh giỏi nhất chăm pa nhưng không sao cậy miệng được cô gái chỉ thấy mỹ lan ôm nàng mà khóc lóc kêu than huyền trân đau đớn cả thân xác lẫn tâm thần dù nàng không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Trong khi đó, Hoàng hậu Tapasi khóc lóc đến ướt cả thân thể xám ngắt của quốc vương. Một ngày buồn bã nhất của kinh thành Visaya lan ra mọi vùng của vương quốc Champa. Xứ trầm hương như dừng lại mọi thứ để tan cho vị quốc vương đáng kính. Cả hoàng cung nức nở trong tiếng nấc nghẹn ngào. Huyền Trân lặng người trong khi các vị thầy Pase, vị cả sư đang chuẩn bị lo việc tang lễ. Tiếng khóc của Chế Đa Đa càng làm cho nàng thêm não nề, ai oán. Tiếng nhạc, tiếng kèn của các vũ sư nghe thật bi thương, não nùng. Các thầy đặt thi hài của mân dương đầu quay về phía bắc, mình đắp một chiếc khăn trắng. Thầy sê tay cầm một trượng vẽ bùa chú, miệng lâm râm đọc kinh. Đoạn vị sư cả ngồi bên phía tay của thi hài, gắn một cây nến, chiếc nhẫn mưa ta và cây mát, rót nước trong bình vào một cái vò gốm đốt trầm lên rồi vỗ tay ba lần sau đó dùng một bó bùa nhúng nước thương trầm rảy lên chăn phủ thi hài tiếp tục đọc kinh chú triệu hồn và xoay thi thể ngài về phía nam các thầy cả sư và pa sê bắt đầu khâm liệm quốc dương với một cái áo hoàng bào một cái xăm pot chín cái chăn chín cái áo mười một cái khăn pa sin, có viền tua ở hai đầu vị cả sư dùng nước dừa để rửa chân ngài và đưa ngài đến một ngôi nhà lợp bằng tranh, được trang hoàng lộng lẫy những hình thú, chim phượng rất đẹp, do các nghệ nhân tài hoa khắp dương quốc làm lấy. Các con thú này sẽ tiễn đưa linh hồn quốc dương đến thiên đàng. Mân dương sẽ được thanh thoát ở chốn cực lạc, và sẽ trở lại để độ trì cho dân chúng, như một vị thần. Cho nên, người ta mang theo những đồ thường dùng của ngài, như một cuộc di chỗ ở vậy. vị sư cả và các vị phụ lễ Pace chăm lo ngài ăn uống, vì ra đi no đủ thì lúc qua bên kia sẽ được sung túc và linh hồn không trở về quấy phá hoàng tộc và vương quốc champa các thầy pa sê đã sửa soạn một khay gỗ tròn có chân đựng lễ vật gồm mấy chén nẻ rang dài bát nước hai chén gạo vị sư cả mị nhẩm đọc mấy câu thần chú vừa dạch miệng lấy lá cây xúc nẻ đổ gạo ba lần vào miệng vào tay, mắt và mũi thi hài quốc dương sau đó ông lại lấy một cành lá nhỏ dẫy theo những giọt nước đựng trong bát. các thầy pa se lấy những cọng tranh buộc bông điệp đặt lên thi hài quốc dương và tạo hình bằng mảnh tranh do thầy kết lại tượng trưng cho lục phủ ngũ tạng. lúc ấy nhạc trống nổi lên với những giai điệu buồn bã bi ai nghe đến não ruột. hoàng tộc và dân chúng đều để tang quốc dương. đàn ông cũng như đàn bà dùng khăn đội đầu quấn ngang lưng rồi quỳ xuống trước linh cữu, chắp tay lên đầu rồi nhoài mình về phía trước cứ làm như thế ba lần, họ được dự tiệc tang trên những chiếc bàn bày đồ ăn thức uống dựng theo chiều bắc nam, cả vương quốc chìm ngập trong sắc màu trắng tang thương và âm thanh của tiếng khóc, tiếng nhạc tang kéo dài đến bảy ngày đêm. sau một tuần, thì hàn quốc dương được đưa lên dàn thiêu hỏa táng. hoàng hậu Tapasi đã quá mệt mỏi và đau đớn, bà chỉ chờ đợi giây phút lên dàn hỏa cùng với mân dương, các công chúa. Nữ tỳ nhật thành cũng muốn theo ngài cho trọn tình trọn nghĩa. Huyền Trân vô cùng đau đớn, nàng chỉ muốn theo quốc dương cho trọn nghĩa tào khang, nhưng mỗi lần nàng đến bên giàn thiêu là tiếng khóc của chế đa đa lại thét lên như nếu kéo chân nàng ở lại. bị lang và bảy cung nhân cũng không biết nói sao cho nàng ở lại. Chợt đâu có một việc tiên cô xuất hiện, nàng giật mình nhận ra vì ân nhân đã cứu nàng. Bà ta khuyên nàng không được hỏa tán vì duyên trần của nàng vẫn chưa dứt. Và vì chế đa đa hãy còn quá nhỏ Nàng không sao cưỡng lại lời nói của người đàn bà kia Nàng quay trở lại chỗ chế đa đa Nàng sẽ tiếp tục sống Đến khi chế đa đa khôn lớn Và một ngày kia Nàng sẽ theo gót chân của mân dương Vì đó là cách duy nhất Để nàng quên đi mọi buồn đau Trong cõi ta bà này Nàng lặng nhìn người đàn bà Bước đến chỗ chế chí Và nói chuyện với hắn Rồi lặng lẽ bước lên giàn thiêu trong khi chế a bà niêm cố bệnh rịnh những lời sau cuối với hoàng hậu Tapasi, thì ngọn lửa đã bắt vào quan tài bốc lên cao ngất đầu những tiếng khóc những tiếng nhạc của các vị thầy hành lễ tang não nùng ai oán người bước vào dàn thiêu sau cùng là hoàng hậu Tapasi, khi chế Ada da bà thôi không khóc nữa và bà an tâm thanh thản mà ra đi bà bước vào trong ngọn lửa để theo mân dương về chúng thiên đàng cả emi cũng theo hoàng hậu chánh thất Vì đây là việc làm của những người đàn bà Có phẩm hạnh Có nhân cách tốt Sau lễ họa thiêu ở cửa sông Côn Các thầy Pace nhặt lấy tro thang và xương cốt của mân dương Cho vào một cái lọ bằng vàng Và ném xuống biển Bảy ngày sau Lại mang hương trầm và lễ vật cúng Đến quanh đống tro củi của giàn thiêu hành lễ Mỗi lần như thế Huyền Trân theo các thầy ra cửa sông Côn Cùng với bọn cung nhân khóc lóc thảm thương Suốt cả tháng qua Nàng đã khóc trong lặng thầm và đau đớn Có lẽ Được hỏa thiêu theo mân dương Là một sự giải thoát và thanh thản hơn Có lẽ Được hỏa thiêu theo mân dương Là một sự giải thoát và thanh thản hơn nhiều Khi phải tiếp tục sống Và chịu đựng bao nỗi dằn vặt và đau đớn Nàng đã nghĩ đến điều đó Khi nàng chờ đợi đến Kỳ hành lễ tan quốc dương được 100 ngày Và khi ấy thì chế đa đa Cũng đã cứng cáp Suốt hơn 3 tháng ròng. Nàng chỉ gia mình trong cung điện Van ki và chỉ biết khóc trong lặng thầm Không ai nói với nàng điều gì và nàng cũng chẳng nói với ai điều gì cả Cung điện rộng lớn mà cô quạnh tịch lưu trong tang tóc không tiếng động nào đáng kể ngoại trừ tiếng khóc của chế đa đa và tiếng nhạc tang còn vọng lại mỗi khi hành lễ Nàng im lặng cho đến khi chế chí cho người gọi nàng đến để bàn quốc sự Trong lúc này ngoài nàng và hoàng thân dương chế bàn ra Vì quốc dương trẻ tuổi chế chí không còn tìm đâu ra sự hỗ trợ, y lo lắng vì chân lạp mượn cớ viếng tan quốc dương trăm ngày sắp tới mà đưa quân vào, thực chất là muốn đánh chiếm Champa. Huyền Trân không nói được lời nào khi tâm trí nàng đã quá mệt mỏi. Chế chí muốn nghe ý kiến của nàng nhưng hoàng thân bàn không muốn sự có mặt của nàng. Giữa lúc ấy, chế Adabanim và chế Bồ Đài đã bước vào xin quốc dương chế chí xuất binh chặn đánh chân lạp không còn có cách nào khác khi người khmer đã mang binh đánh chiếm các play ở vùng panduranga dẫn nước giờ đây trông chờ vào tài trí của hoàng tử chế Ada bà niêm và tướng quân chế bồ đài trước lúc lên đường chế Ada bà niêm tìm gặp huyền trân và chế đa đa y động viên nàng nên giữ gìn sức khỏe và trông nom đa đa cẩn thận nàng chỉ biết ừ cho qua Mà thực không còn tâm trí đâu Để mà tiếp chuyện với vị hoàng tử Đáng yêu như chế à đa bà Niêm Lễ 100 ngày của chế mân Nàng cùng với Mỹ Lan Và bảy cung nhân ra giàn thiêu Để giữ lễ do các vị thầy sê đảm nhiệm Nàng trao chế đa đa cho Mỹ Lan Và bảy thục nữ Và căn dặn họ đủ điều Nàng không còn muốn tiếp tục thêm Những chuỗi ngày đau khổ và mệt mỏi nữa Nàng sẽ theo mân dương Nàng muốn là một người vợ phẩm hạnh chế đa đa khóc thét lên trong vòng tay của mỹ lan nhưng điều ấy không ngăn được bước chân của nàng vào giàn hỏa tiếng trống tiếng kèn vọng lên như đưa linh hồn nàng mỗi một lúc lại gần với mân dương hơn lúc ấy có quân thị vệ báo với quốc vương chế chí và hoàng thân dương chế bàn có đoàn tùy tùng của đại việt thừa lệnh của hoàng đế anh tông sang viến tang dẫn đầu đoàn là tướng quân trần khắc chung tùy tùng thiệu võ lý thiên lý mã và các tay võ sĩ hơn trong người cùng phẩm vật tế lễ, không ai vui mừng bằng Mị Lan khi nàng nhận ra Khắc Chung oai nghiêm và cương nghị như thổi nào, nhưng không ai cảm thấy khó chịu bằng chế Bàn khi gặp Khắc Chung và Y đã bắt đầu việc chào đón chỉ bằng một câu hỏi sất sượt. Tướng quân đến viếng tang sao lại chậm trễ như vậy? Khắc Chung liền thưa vì thuyền gặp bão nên bây giờ mới vào được. xin Quốc Dương và Hoàng thân Dương lượng thứ lúc ấy khắc chung nhận thấy người đang bước đến gần giàn hỏa thiêu không ai khác mà chính là huyền trân nàng không ngoảnh mặt lại nhìn y mà chỉ cúi đầu bước đi khắc chung có gọi máy cũng chẳng dừng bước cho đến khi Mỹ lan ẩm với đa đa bước đến chỗ khắc chung và tiếng nó khóc thét lên thì huyền trân mới dừng lại khắc chung chạy đến chỗ huyền trân và nói anh thông hoàng đế có đôi điều hệ trọng muốn nhắn nhủ công chúa huyền trân ràn rụi nước mắt ta sắp theo mân dương rồi Còn việc gì phải dứng bận chuyện thế thái nhân tình nữa chứ? Hoàng thân dương chế bàn liền nói Hoàng hậu Paramecvary đáng kính của vương quốc Champa đã một lòng một dạ theo quốc dương cho trọn tình nghĩa và hiếu đạo của một người vợ đức độ và phẩm hạnh sao tướng quân lại muốn cản bước hoàng hậu? Quốc dương chế chí cũng nói Thiếu sư còn muốn lưu luyến gì nữa mà không để cho hoàng hậu Paramecvary được toại nguyện? Khắc chung lại nói Theo lệ chỉ hoàng hậu tránh thức Mới vào giàn hỏa Công chúa muốn theo vân dương cho trọn nghĩa trọn tình Thì thần không dám cản Nhưng nếu công chúa hỏa tán Thì việc làm chay không có người chủ trương Khi bằng ra bờ biển chiêu hồn ở bên trời Đón linh hồn cùng về Rồi sẽ vào vàng thiêu cũng chưa muộn Cả chế chí và chế bàn không nói gì Huyền Trân gật đầu cho là phải Nàng gạt nước mắt đến chỗ Mỹ Lan Và chế đa đa Rồi theo mọi người ra cửa thị nại Khắc Trung liền vui vẻ đi theo. Lúc ấy, chế chí và hoàng thân dương bàn cũng ra bờ biển để chiêu hồn mân dương. Đến nơi, khi mọi người đang lập đàn chiêu hồn, thì các Trung đã cho người dùng thuyền mang huyền trân rồi nhổ neo mà đi. Nhưng lúc Khắc Trung cho người dương buồn thì trên tay của chế bàn đã giữ lấy Mỹ Lan và chế Đa Đa. Huyền trân ngất liệm đi trên tay của bảy cung nhân, còn Khắc Trung thì rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan Huyền Trân mà mất chế Đa Đa thì sẽ không sống nổi, còn Khắc Chung cũng không thể để liên lụy đến Mỹ Lan. Chàng đành quay thuyền trở lại, khi cả chế chí và chế bàn lấy làm đắc thắng và quyết ra tay không khoan nhượng cho hành động cướp Huyền Trân mang về Đại Việt. Khi Khắc Chung vừa bước lên bờ thì ba phía hàng cung tên chỉ vào và trước mặt là Mỹ Lan và Đa Đa đang chịu sự khống chế của chế chí và chế bàn. Khắc Chung có giải thích thế nào cũng không ai tin tưởng. Chàng đã quên mất họ khi chỉ biết nôn nóng đưa huyền trân lên thuyền và chuồng êm. Khắc chung đưa lời khuyên giải. Quốc dương, hãy nghĩ đến tình nghĩa xưa cũ là thầy trò mà tha cho Mỹ Lan và người em máu mũ ruột thịt của ngài. Chế bàn gạt đi và cười đắc thắng. Khắc chung ngươi đừng xảo viện nữa. Ngươi muốn lấy đất bây giờ lại muốn cướp người hay sao? Chế bàn còn sống thì không bao giờ để cho các ngươi toại nguyện. Hôm nay đã rõ ràng quá rồi. Nói xong ra lệnh cho ba quân bắt tất cả về kinh thành huy để xử tội. Lúc ấy Mỹ Lan đã quỳ gối xin tha cho tất cả mọi người. Nàng bảo nếu như quốc dương chế trí và hoàng thân dương chế bàn đồng ý, thì nàng chấp nhận tiết lộ cho họ bí mật mà người cha quá cố của nàng đã nói cho nàng về một kho báo ở dân quốc Champa. Không ai ngoài nàng ra được người cha nuôi truyền lại cho một câu thần chú có thể mở ra được kho báo đã chìm vào quên lãng mọi người bây giờ mới nhớ ra nàng là con gái của nhà chim tinh bậc nhất Champa. Quả là việc bắt giữ bọn khắc chung và huyền chân không có nghĩa lý gì so với kho báo đã chung dùi vào lớp bụi thời gian của hơn trăm năm qua. Thế chí thì ưng thuận ngay nhưng hoàng thân dương bàn còn do dự. Y còn đang nghĩ đến một ý đồ thâm độc nào đó. Cả hai đều thuận theo điều kiện của mỹ lan nhưng nàng chỉ nói ra câu thần chú một khi chính mắt nàng được trông thấy đoàn thuyền của khắc chung an toàn rời cửa thị nại. Sự lo lắng của Mỹ Lan là có căn cứ, khi tất cả các đội quân của vùng Indrapura được hoàng thân Dương mang đến thành Viraja. Đã dàn khắp hai bên mặt nước và cửa biển thị nại, cũng như quân đội hoàng gia ở kinh thành của chế chí, cũng dàn hàng hàng lớp lớp trên bến dưới bể để chờ lệnh. Khắc chung dù có cánh chưa chắc đã bay được qua hàng cung tên và gươm giáo của họ, nếu như không có sự giúp đỡ của Mỹ Lan, khắc trung có thể dễ dàng nhận ra sự bao vây kiên cố và hùng hậu của cánh quân hoàng thân dương chế bàn trên bờ cùng với cánh quân hoàng gia của chế chí lớp lớp thuyền bè dưới mặt nước mỹ lan nơm nớp lo sợ không yên trước lúc chia tay nàng muốn gặp khắc trung một lần sau cuối nàng đã căng dặn rất nhiều nhưng chỉ yêu cầu trần tướng quân một điều là hãy ôm nàng một lần sau cuối như cái đêm y bên nàng ở kinh thành viraja khắc trung ôm lấy mỹ lan vào lòng Với tình yêu thương của một đại trượng phu Cảm kích tấm chân tình của nàng vũ nữ Champa Nhưng Mỹ Lan cảm nhận niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy Trong nước mắt và nụ cười Đợi cho khắc chung và đoàn người đại việt Dông bường đi theo lối cửa thị nại Rồi len qua giữa hai dách núi treo leo an toàn Mỹ Lan mới gạt đi dòng nước mắt Nhắm mắt nhẩm miệng đọc một câu gì đấy Cùng lúc ấy Ai cũng kinh hoàng trước tiếng thét của Mỹ Lan Nàng đã tan biến một cách kỳ lạ mà những ai chứng kiến đều cho rằng nàng đã bị thần linh xé tan xương nát thịt và vĩnh viễn không được tái sinh còn chế chí và chế bàn thì tức đến lòng lộn ruột gan vì không lấy được kho báu mà cũng không giữ chân được đoàn thuyền của khắc chung chương mười chín đoàn thuyền đại việt đã dương ra biển lớn nhưng mọi người trên thuyền vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hải hùng đại dương mênh mông sâu thẳm không biết đâu là bến bờ như chất chứa bao bí mật cùng những tai họa rập rình khắc Chung đứng trên lan can dõi mắt nhìn về phía xa xăm mà lòng buồn dịu dợi hình ảnh cuối cùng của Mỹ Lan gieo vào lòng chàng một nỗi ray rất nặng nề những con sóng bạc đầu đang gõ vào mạn thuyền mà như gõ vào lòng người một nỗi niềm riêng tư Một nỗi ám ảnh dai dẳng Cơ hồ sẽ bám theo chàng Đến suốt quãng đời còn lại Trong khi chàng đang thả hồn Vào cõi miên mang Bọn cung nhân chạy đến báo Huyền Trân công chúa muốn trở lại chỗ giàn thiêu Nàng vẫn không từ bỏ ý định Được chết theo mân dương Khắc chung dồ vàng đến chỗ nàng Chính khắc chung đã khơi dậy trong nàng Niềm tin yêu cuộc sống Cuộc sống của nàng lúc này là tình yêu thương Đối với chế đa đa Vì đứa trẻ vẫn cần có mẹ Và tình yêu của mọi người Huyền Trân trở nên dễ chịu và an tâm đôi chút khi chợt nhớ đến Đa Đa. Nàng nghĩ đây là động lực để nàng tiếp tục cuộc sống còn lại của mình. Khắc Trung đã ở bên nàng suốt buổi sáng đến chiều để khuyên giải mọi điều. Nàng đã nghe lời phân giải mà không nói thêm một lời nào. Mọi sự thông minh và linh hoạt ngày xưa ở nàng không còn nữa. Lúc Khắc Trung thoái lui nàng rơi vào trạng thái tĩnh lặng tất cả chỉ như là cơn mộng mị và sau khi tan giấc Mọi thứ chỉ là hư ảo và trống vắng. Bên nàng là khoảng không trống vắng và lạnh lẽo đến hải hùng. Nàng gọi bảy cung nhân đến tâm sự cho bớt cô quạnh. Nhưng rồi nàng vẫn thấy trống vắng sợ hãi vô cùng. Dù bọn cung nhân luôn bên cạnh chăm sóc cho nàng, nhưng nỗi trống vắng, cảm giác sợ hãi vẫn không hề thuyên giảm. Dường như tất cả những câu chuyện thế gian đều không xua đi được nỗi quạnh quẻ, bủa dây lấy nàng. Không làm nàng vui hơn, mà chỉ khiến nàng buồn hơn, nặng nề hơn. Trong đó, câu chuyện đời nàng đeo đẳng nàng, quả lắp đầy đầu óc nàng đến nỗi không thể tiếp thêm một câu chuyện nào nữa, để rồi không thể nguôi đi những cơn biến cố. Những nỗi thăng trầm, nàng thiếp đi từ lúc nào không hay, nàng dùi mình trong chăn như con sâu cuốn lấy chiếc lá. Những cơn gió biển thổi vào ào ào buốt giá, đoàn thuyền vẫn lướt đi trong màn đêm đen đặc. Huyền Trân trở giấc ba bốn bận bởi những cơn ác mộng, nàng dội chạy đến chỗ đa đa, thấy nó vẫn ngon giấc và bọn cung nhân có người đã thiếp đi trong giấc nồng, nàng an tâm trở về đặt cả thân hình mệt mỏi lên giường, bốn bức màn chập chờn phấp phới trong gió lộng giữa đêm đen và những hòn đảo hiện ra như những hình thù kỳ quái sừng sững giữa biển khơi, nàng liệm dần vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Buổi sáng bắt đầu bằng âm thanh kỳ lạ của những thổ dân trên đảo trên khắp mặt nước xanh rì trong vắt những tia nắng ban mai đổ về lấp loáng như những ánh ngọc từng đàn cá tung tăng bơi lượn nhún nhảy lên mặt biển cảnh tượng thật thanh bình và sống động huyền Trân tỉnh giấc khi mặt trời đã nhô lên cao nàng vội vàng đến bên chế đa đa khi bọn cung nhân đã cho nó bú sữa dê và một bát cháo yến được trộn với mật ong đó là những món đặc sản của thổ dân trên đảo và cũng là một tay trần khắc chung mang đến cho mẹ con nàng nàng biết được trần tướng quân không quản khó khăn Tự mình dậy từ sớm để làm việc ấy qua lời của bảy cung nhân. Khắc chung đã dành cho mẹ con nàng những tình cảm chân thành, khiến nàng cảm thấy ái ngại, có chút mặc cảm. Nhưng chính khắc chung đã mang lại cho nàng niềm tin và hy vọng trở lại với cuộc sống. Nhất là ý nghĩa của sự tồn tại. Nàng nhận ra rằng chế đa đa cần có nàng, nó vẫn còn ẩm ngửa và cần sự chăm sóc cũng như tình yêu thương của một người mẹ. Và đó là lý do duy nhất để nàng tiếp tục cuộc sống khi trở lại kinh thành thăng long. Chính khắc chung đã khơi dậy trong nàng tình yêu và trách nhiệm đối với chế đa đa và với cuộc sống. Nàng sẽ nuôi dạy chế đa đa nên người và nàng sẽ đưa nó về quê hương Đại Việt, vì theo nàng, đó mới là nơi dung dưỡng cho tâm hồn và thể xác của nó. Đó là nơi mà nó cần phải về để gặp mặt tất cả những người thân yêu. Nghĩ đến điều ấy, nàng mỉm cười mãn nguyện. Nàng nhìn chế đa đa thấy nó cũng đang cười tinh nghịch đôi mắt to đen thẳm và mái tóc xoăn tít trên cơ thể tròn đầy và khỏe khoắn với nước da màu đất sậm nàng sẽ luôn bên cạnh nó chăm sóc cho nó như thể là mân dương vẫn đang hiện hữu trong cuộc đời nàng trong thể xác của nàng nàng sửa lại chiếc móng cọp và miếng bồ đeo trên cổ khi đa đa cứ lật lên lật xuống trong chiếc nôi đồng bọc kính lụa là gấm dốc đoạn nàng bảo người đến kéo rèm lại vì nắng đã leo đến đỉnh đầu vào một buổi trưa nắng lắm gió nhiều Gió thổi bật cả cục buồm vang và lá cờ đuôi neo phía mũi thuyền, mây đen bỗng đau dần vũ dăng kín cả bầu trời. Từ suốt cả buổi trưa đến chiều, trời mịt mù một màu xám ngắt, trên bầu trời ẩn hiện những hình thù quái lạ, gió thốc lên ngăn một trận mưa lớn, để lại giữa khoảng không bao la trời biển và mây mù, biển nổi sóng ào ào trùng trùng lớp lớp dỗ vào con thuyền, Huyền Trân ôm chế đa đa vào lòng, bọn cung nhân ở bên nàng không rời nửa bước. Trời bỗng im gió rồi nhường chỗ cho trận mưa bão ập đến như đã báo trước. Và từ chiều đến tối con thuyền cứ trồng trành trong giông bão. Có chiếc bé quá bị bão đánh sập vào đảo, nên quân lính phải nhảy lên thuyền lớn hơn. Khắc chung dẫn bảo các tướng sĩ quan sát kỹ trên la bàn, cũng như sẵn sàng tay kiếm, kéo lạc lối và rơi vào tay của hải tặc hoặc thổ dân trên đảo. Còn chàng thì lo lắng cho mẹ con huyền trân không nguôi. Chàng bảo người mang các thứ đồ ăn thức uống đến chỗ nàng vẫn là các món sữa dê, cá hấp và có thêm thịt bò nướng. Nhưng Huyền Trân đã lâu không dùng thịt bò dù Khắc Chung đã mua lại của những thổ dân với giá khá cao và dự trữ trong kho để cho nàng lấy lại vẻ hồng hào trên sắc mặt. Nàng hiểu được tâm ý của Khắc Chung, nhưng nàng đã theo Bân dương và theo đạo bà La Môn như ngài. Nàng không bao giờ chạm đổ đến món ấy từ khi nàng đặt chân lên vương quốc Cham Ba suốt một năm qua. Sấm chớp và giông bão Cứ đánh lên liên hồi mà không biết đến khi nào mới dừng lại được. Bữa tối được dùng nhanh cho ấm bụng trong khi chế đa đa cứ khóc thét lên sau mỗi lúc trời nổi sấm vang chớp giật. Bảy cung nhân dùng đủ mọi cách nhưng chế đa đa vẫn không ngừng khóc cho đến khi huyền trân bồng ngửa lên và cho ngậm bầu vú vào miệng thì nó mới ngưng và ngủ thiếp đi khi trời vẫn không ngừng nổi giông bão. Nàng mệt lã người khi bọn cung nhân mang chế đa đa về chiếc nôi nàng mệt mỏi giao mình nặng nề xuống chiếc giường lạnh lẽo và nghe rõ từng lớp sóng vỗ về gõ vào mạn thuyền ào ạt dùng dập chiếc rèm rung rinh như thể có những bóng ma chập chờn ẩn hiện tứ bề là sóng nước nghìn trùng chẳng biết đâu là bến bờ là hải đảo phương hướng huyền trân nằm co ro trong cái lạnh lẽo trống vắng và nỗi sợ hãi đến vô cùng chưa bao giờ nàng có cảm giác yếu đuối và mong manh đến như thế mỗi một lúc sóng đánh vào mạn thuyền sắm chớp nổi lên là mỗi một lúc nàng cảm thấy tim mình xe thắt lại và nàng cảm thấy mình bé nhỏ hơn lạnh lẽo hơn cô đơn trống vắng hơn và sợ hãi hơn khi nàng chợt trông thấy bốn phía bức rèm rung rinh chập chờn những bóng hình kỳ quái như thể là những bóng ma thì nàng không dằn được nỗi ám ảnh đến kinh hoàng nàng có cảm giác như thể xung quanh nàng thần linh ma quái lại đến bắt nàng đi nàng chợt kinh hoàng hơn Khi bóng của khắc chung đang hiện ra, giữa bốn bức rèm nhiễu lướt thước gió lọng, Y đã ngăn được một tiếng thét kinh hãi. Y nhẹ nhàng bước đến bên nàng, trong khi nàng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hải hùng sợ sệt. Rồi khi những đợt sấm chớp và sóng gió đánh ập vào thuyền, thì nàng đã không giữ được bình tĩnh mà ôm chầm lấy khắc chung. Nàng gọi Y bằng hai tiếng mân dương, và cứ luôn miệng gọi như thế. Mặc dù nàng còn tỉnh táo tâm thần, Để nhận ra hơi ấm từ cơ thể dạm dở và săn chắc của y, toát ra sự ấm cho cõi lòng đơn côi và trấn an nỗi sợ hãi trong nàng. Y đến bên nàng như một vị thần bảo hộ và che chở cho nàng. Khắc chung không cần biết nàng đang nói gì và cũng không cần biết nàng đang nghĩ gì. Y ôm lấy nàng, siết chặt vào lòng. Trái tim của hai người rung lên cùng một nhịp thổn thức, dữ dội và mãnh liệt. Mãnh liệt như thể là đã lâu nó chưa đập và nay mới đập trở lại huyền trân cảm thấy trái tim và cơ thể của nàng được hâm nóng lên rạo rực ấm áp và êm ái lạ lùng y nắm đôi bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt ve rồi gạt đi dòng lệ đang rõ dài trên đôi má gầy rạc của nàng nàng trở nên mềm mại tan biến trong vòng tay và bờ vai của y như từng đợt sóng bạc đầu tan biến trong mưa gió bão bùng. thình lình một luồng sấm sét ma quái đánh vào thuyền như thể làm gãy cục bườm và tan tác những gì trên thuyền Huyền Trân giật mình chạy đến chỗ chế đa đa và bọn cung nhân, nhưng chẳng thấy một ai ở đó. Nàng hốt hoảng chạy đi tìm mọi người, nhưng không thấy một ai trên thuyền. Nàng chạy đến chỗ khắc chung, nhưng hốt hoảng nhận ra khắc chung đã không còn ở trên giường nữa. Tất cả mọi thứ đều biến mất, như thể là thần linh đã nổi giận và bắt hết tất cả mọi người trừ nàng để trừng phạt nàng. Bắt nàng phải gặm nhắm nỗi cô quạnh và đớn đau nàng chật mình thấy bóng dáng thiệu võ và lý thiên lý mã đang lăm lăm cầm gươm rồi cả ba dừng lại thiệu võ nói với hai người kia làm khá đấy đúng là ông trời giúp ta cả hai người kia lại nói nhưng công chúa đã biến mất rồi không được phải tìm cho ra huyền trân mang về đại việt nếu không thì xem như công giả tràng thôi dạ huyền trân chưa kịp hoàn hồn đã nhận ra nước đang tràn vào khoang thuyền và sóng tràn đến hơn đầu người cúng nàng đi trong cơn nước thủy thần Huyền Trân tỉnh lại thấy mình đang nằm chơ dơ, dơ trên một hòn đảo xung quanh nàng là đám thổ dân đang thóc cho nước ra khỏi miệng nàng họ chỉ mặc đọc một cái váy xẻ tà tay chân và cổ đeo nhiều đồ trang sức kỳ lạ da vẻ của họ có người đỏ ao như mật có người đen đúa như than họ súng xích xung quanh như thể nàng là một sinh vật kỳ lạ trong khi nàng cũng có cảm giác như vậy đối với họ vừa khi nôn thốc nôn tháo những ngụm nước biển cuối cùng ra khỏi cơ thể gầy yếu và xanh tái huyền trân đã nhoài người đứng dậy nàng đưa mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh không có ai quen thuộc trong đám người này không có ai hiểu được nàng đang tìm kiếm cái gì và nói năng điều gì rồi sau những phút giây lạc lõng chơ vơ huyền trân định thần trở lại ánh mắt nàng bỗng sáng quắc lên nàng chợt nhớ ra điều gì đấy rồi miệng gào lên rồ dại nơi khóe miệng khô đét của nàng không ngừng thốt lên mấy chữ chế đa đa chế đa, đa nhưng đáp lại những tiếng kêu thảm thiết đến khẳng cả giọng là những ánh mắt hoang dại và ngơ ngác của các thổ dân một người đàn bà tiến đến bên nàng ra chiều thông cảm khi bà thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác của nàng bà đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của nàng cho ngay nếp và đưa mắt nhìn nàng với vẻ thương cảm nàng liền gạt đi Không phải là nàng kinh miệt cái đám người hạ lưu, mang di và bẩn thiểu này mà nàng muốn đi tìm đứa con yêu quý của nàng, chế đa đa. Nó là lẽ sống của đời nàng, là ý nghĩa duy nhất đối với nàng trong lúc này. Nếu không có đa đa thì nàng sẽ không sao sống nổi. Nàng đâu còn ý nghĩa nào để tồn tại trong cõi ta bà này nữa. Nàng vừa đứng dậy, lê gót bước đi được ba bốn bước thì lại ngã quỵ trên nền cát trắng ẩm ướt, thoảng mùi mặn mặn của biển. Người đàn bà thổ dân lắc đầu, bà sửa lại mái tóc của nàng, xóc nàng lên như sóc một con cá ương, rồi đưa về nhà. Chương 20 Ngôi làng của đám thổ dân xưa nay chìm lặng và tách bạch hẳn thế giới bên ngoài, bỗng chốc bị đảo lộn trước những vị khách không mời mà đến. Một đoàn đến mấy chục người có trang bị gươm giáo, đang lũ lượt kéo đến. Sau khi neo thuyền trên bến, áo quần sóc xếch và nơi ánh mắt của họ toát lên cái vẻ giáo giác kiếm tìm. Đám thổ dân chẳng chút sợ hãi, mở toan cửa ra trừng mắt nhìn đám người lạ đang xông vào làng, rủ rượu và thảm hại như đoàn binh thất trận trở về. Từ trong khung cửa, huyền Trân nhận ra thiệu võ đang đi đầu với cái vẻ mệt mỏi thất thểu. Đám người đi sau cũng mang cái bộ mặt không khác gì kẻ tiên phong. Nàng bỗng thấy vui mừng ra mặt, dù nàng không ưa thiệu võ. Chưa bao giờ nàng tỏ ra thân thiện với hắn cả Ngay lập tức nàng chạy ùa ra đảo mắt quanh hắn Sau lưng và khắp nơi Tuyệt nhiên không thấy điều nàng mong mỏi mấy lâu nay Thiệu võ nhìn nàng Thoáng chút lo sợ Nhưng không giấu được vẻ mừng thầm trên gương mặt trắng bệch. Nàng không nói không rằng Chạy đến nắm lấy gấu áo của hắn Nàng vừa run run đôi môi vừa gặn hỏi Đa đa con của ta đâu Công chúa Thiệu võ thấy xanh cả mặt mày Không biết nói thêm điều gì nữa lúc ấy từ phía sau có hai cung nhân là ái liên và hương nhu chạy đến bên huyền trân và cùng thưa công chúa xin công chúa hãy bình tĩnh ta làm sao mà bình tĩnh cho được hãy nói cho ta biết đa đa đang ở đâu hai cô gái nhìn nhau ra chiều lo lắng dạ đêm ấy đa đa ở trong vòng tay của bảy người chúng em ái liên cúi đầu xuống mặt đất mắt đỏ hoe tràn rụa khi tiểu hoàng tử còn đang ngon giấc thì một cơn bão biển đổ ập đến cuốn đi tất cả. Đa Đa và năm người còn lại đều không biết đi đâu. Cả hai em đã đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy tông tích họ đâu cả. Vừa rồi nghe người dân ở đảo nói có bà Hoàng của Mân Dương mới được đưa đến đây nên... Hãy đưa ta đi tìm chế Đa Đa ngay, nếu không thì ta không thể sống được nữa. Nàng vẫn không quên trừng mắt về phía thiểu võ và đánh thép quát vào mặt hắn như thể răng đe nếu đà đà mà có mệnh hệ nào thì suốt cuộc đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi ngươi hãy liệu thân đấy huyền trân bỏ đi bất kể ai có nói gì nàng cũng không dừng lại không đáp lại lời nào nàng ôm cả khối tức giận lẫn nỗi đau mất mát theo mình nàng không biết đi đâu và cũng không biết hỏi ai nhưng nàng vẫn bước đi đoàn người nhìn theo gót chân rải đều trên nền cắt trắng bị những con sóng bạc đầu liếm mất trong vẻ bất lực có kẻ trong số họ thoáng vẻ lo lắng có kẻ thoáng chút ân hận nhưng đã muộn màng. Có kẻ đã mệt mỏi không biết lê cái thân tàn tiếp tục cuộc tìm kiếm vô vọng này đến bao giờ. Trên đường, nàng bắt gặp đám thổ dân đang cố gắng thốc nước cho một nạn nhân bị báo cuốn. Huyền Trân chẳng mang đến công việc của họ, dẫu nàng vẫn còn ghi lòng, tạc dạ những gì ân nhân đã cứu sống và cưu mang nàng trong những ngày qua. Nhưng khi cúi đầu chào người đàn bà thổ dân lần cuối, như là lời chào giả biệt, thì nàng giật mình, nhận ra nàng nhân đang nung ói cả mật vàng ra ngoài kia, không ai khác mà chính là khắc chung. chàng đang nằm bờ trên nền cát ẩm ướt, khuôn mặt nhăn nhúm như con mèo hoang tội nghiệp. nàng chợt nghĩ mấy ngày trước nàng cũng không khác chàng là mấy, thậm chí còn tệ hại hơn rất nhiều. nàng không vui hơn hay buồn hơn khi gặp lại cố nhân, nhưng nàng không thể dứt áo ra đi. không phải vì nàng còn quyến luyến, mà nàng hy vọng sẽ tìm ra manh mối của chế đa đa từ nhập nội đại hành khiển. Nàng đến bên chăm sóc cho khắc chung và mong mỏi chàng sẽ sớm hồi phục với một niềm hy vọng rằng chàng sẽ biết được tin tức nào đó về đứa con bất hạnh của nàng. Nhưng lúc khắc chung tỉnh lại, Huyền Trân thất vọng não nề bởi không có bất kỳ một manh mối nào về đa đa cả. Nàng tuyệt vọng đến mức không còn thiết gì đến sự sống nữa. Nàng chạy đi thật nhanh về phía mỏm đá nhô ra trước những con sóng bạc đầu hung hãn, Bỏ mặt sau lưng những cái nhìn ngơ ngác của đám thổ dân và tiếng kêu la thất thanh của khắc chung chàng dẫu đang còn mệt lả, vẫn cố nhoài người đứng dậy lao về phía trước dẫu khắc chung có chạy nhanh đến hẩn cả chân lên mặt đất cũng không theo kịp huyền chân nàng đã đứng trên mỏm đá mặt quay về phía biển nơi có những con sóng lao cuồn cuộn dỗ vào thật dữ dội trong nàng không sao dứt khỏi ý nghĩ xa lìa cõi thế nàng cười một cách mang dại. Đại dương đáp lại bằng những đợt sóng đập vào gành đá còn dữ dội hơn trước. Sau chuỗi cười điên dại, huyền trân tỉnh táo hơn để nhận ra khắc chung đang cố tiến lại gần, toàn dập tắt mọi ý nghĩ trong đầu nàng. Nàng bắt y đứng yên chỗ đó, nếu không thì nàng nhảy ngay xuống biển. Lời nói mạnh mẽ và quả quyết của nàng khiến y đứng yên như thể chết đứng. Nàng lại đưa mắt nhìn biển. Những con sóng ào ạt như đang mời gọi nàng hãy lao xuống và ngụp sâu vào lòng đại dương để quên đi mọi buồn đau mất mát sóng biển mỗi lúc một mạnh lên bởi những trận gió cái trách nhiệm đối với hoàng gia và quốc gia đại việt nặng nề hoàn lên đôi vai bé nhỏ của nàng cuối cùng cũng đã được cởi trói nàng đã hoàn thành xuất sắc vai trò của vị sứ giả hòa bình mà có lúc nàng không sao dứt được ra khỏi đầu ra khỏi sinh hoạt thường nhật của mình hai châu ô lý xinh đẹp kia cũng đã về với đại việt từ đây và mãi mãi về sau cũng sẽ là của đại việt giang sơn gấm dốc được mở rộng thêm nghìn dặm nàng mỉm cười một nụ cười mãn nguyện mà chua chát hơn ba triệu thần dân đại việt sẽ cúi đầu ngưỡng mộ một vị nữ anh hào có công mở rộng bờ cõi về phương nam và biết đâu sau này sử sách sẽ nói đến nàng tôn thờ nàng như nàng đã từng tôn thờ hai bà trưng trắc trưng nhị nàng khép bờ mi lại để những giọt nước mắt rõ dài trên đôi gò má từng son sắt nay đã nhạt màu son phấn những giọt lệ tuôn rơi thấm xuống lòng biển sâu Thêm một giọt nước mắt của nàng thì có đáng gì so với cái bao la và mênh mang của đại dương trước mắt. Nàng vẫn khép mi rồi giang tay ra giữa trời nước. Những đợt sóng hung hãn lao về cùng với những trận gió khỏa lên cái thân xác bé nhỏ, trà hao gầy của nàng. Tiếng của khắc chung ở phía sau gào lên rồ dại dù bị tiếng sóng át đi. Bắt chân sen của huyền trân chậm chậm dịch ra phía trước và toan nhấc khỏi bờ đá. Cái chết chỉ còn trong gan tất. Sóng bỗng đổi nhịp hiền hòa Gió cũng dịu dàng dần lên tóc nàng Mơn trớn da thịt nàng Không còn tiếng sóng gào Gió thổi bên tai Tiếng khắc chung cũng không còn gào thét Chỉ có những giọt nước mắt của y Rõ dài xuống gần đá Lòng nàng dịu đi trước con sóng hiền hòa êm ả như ru Nàng vẫn đứng im như thể bức tượng nàng tô thị Chờ chồng Sống cũng dở mà chết cũng dở Thình lình mọi người thiệu võ xuất hiện Mang theo một chiếc móng cọp Huyền chân chợt ngoảnh mặt quay lại, nàng lao về phía tên võ tướng chộp lấy cái móng. Nàng trừng mắt hỏi tinh võ tướng mà nàng gắt cay gắt đắng: đã nhặt nó ở đâu? Thiệu võ lặp bập bão, một người thổ dân bắt được trong khi đánh cá. Huyền chân đưa mắt nhìn những con thuyền neo ngoài bến. Trong đầu nàng chợt lóe lên một tia hy vọng mong manh. Nàng chỉ tập trung mỗi một việc đi tìm chế đa đa. Nàng bước đi như có thần linh mách bảo chỉ mỗi một ý nghĩ duy nhất là tìm cho được đứa con mà nàng hết mực yêu thương. Mà nàng xem đó là lẽ sống Là ý nghĩa trong lúc này Huyền Trân bỏ lên thuyền các chung Ái Liên và Hương Nhu Cũng nhanh chân chạy theo Đám người thiệu võ Lý Thiên Lý Mã Cũng lên thuyền vượt biển đi tìm chế Đa Đa Họ vượt qua bao hải lý, hải đảo Trên suốt dọc chiều dài của biển Mà vẫn không thấy tâm tích Họ đã hỏi bao nhiêu người xa lạ Ngay cả những người thổ dân Không biết tiếng Đại Việt cũng như Champa Bất kể một manh mối nào Có liên quan đến Đa Đa Huyền Trân cũng không quản khó nhọc, sau bao chặng đường lên đên trên biển và dừng lại trên rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ, Huyền Trân và mọi người trong đoàn vẫn không nắm được tin tức gì về Đa Đa. Một hôm, có người thổ dân mang đến một tấm bùa và một cái yếm. Huyền Trân nhận ra đúng là tấm bùa và làng ở miền cao nguyên đã tặng cho Đa Đa và cái yếm có hình hoa văn con thằng lằn mà các tường và mỹ lan đã làm cho Đa Đa khi nàng còn lưu lại ở vùng Banduranga nàng khóc òa lên ôm lấy chiếc yếm và tấm bùa vào lòng và cầu nguyện nàng luôn miệng cầu cho thần linh hãy trả lại đa đa cho nàng rồi nàng day nghiến chịu giỏ đến thậm tệ nàng theo tên thổ dân đến vùng biển mà hắn vớt được những món ấy của đa đa nàng lên đên suốt cả mấy tháng liền trên các vùng hải đảo vùng biển xa lạ để tìm kiếm hỏi han khi cảm thấy mọi sự tìm kiếm đều vô vọng nàng trở nên thất vọng đến không còn thiết gì đến sự sống nữa dù thiểu võ có ăn năn dù hai cung nhân và cả các chung có lựa lời khuyên giải nhưng nàng cũng không sao dứt được nỗi đau đớn đến tận cùng nàng vẫn không từ bỏ ý định giải thoát khi không thể tìm lại đứa con và không thể dứt ra được nỗi đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác khi đoàn thuyền báo đã đến hải phận đại diệt thì huyền trân là người không muốn trở về kinh thành thăng long nữa nàng không muốn gặp bất kỳ ai có còn gì để làm động lực sống nữa đâu Nhiệm vụ nặng nề nàng đã hoàn thành xong, Mân Dương đã thành tro bụi và kết quả duy nhất của mối tình giữa nàng công chúa Đại Việt và quốc vương Champa giờ cũng tan tành theo mây khói. Chế Đa Đa không thấy đâu thì có khác gì là chết rồi. Nàng ngẩng mặt nhìn trời, tự hỏi phải chăng Mân Dương đang chờ đợi nàng, phải chăng cuộc đời nàng đã đoạn duyên trần tục. Nàng lặng lẽ đi về phía mạn thuyền, không hề ngoảnh mặt nhìn lại, lòng không còn vướng bận bất kỳ điều gì nữa. Tất cả đối với nàng không còn gì nữa Ngoài đơn quạnh, bi ai và hư không Trong khi mọi người trên thuyền đã ăn giấc Khắc chung vẫn âm thầm dõi mắt trông theo bóng huyền trân Chàng đã không khó khăn mấy khi cứu nàng lên thuyền Sóc nước và sưởi ấm cho nàng Nhưng khi vừa tỉnh lại Nàng đã giận dữ mắng giết khắc chung Nàng tự mình chèo một chiếc thuyền nhỏ ra giữa dòng nước Và lệnh cho tất cả mọi người không ai được phép theo nàng Nàng ung dung chèo đi giữa bốn bề nước Cảm giác một mình cũng dễ chịu dần ra Nàng đâu có ngờ Khắc chung đã âm thầm lặng dưới đáy thuyền của nàng suốt một đoạn đường dài Chàng đã lặng lẽ theo nàng Có khi đẩy con thuyền của nàng đi trong lúc nàng mệt lã người và ngủ thiếp đi Khắc chung ngôi lên mặt nước Rồi đẩy sào đưa nàng đi giữa dòng nước mênh mông xanh ngắt Không biết đâu là bến bờ, đâu là phương hướng Đi mãi cho đến khi chàng giật mình nhận ra Thuyền đang lạc vào chốn mê cung kỳ bí hai bên bờ đá dựng treo leo, rêu xanh phủ kín như ngàn thế kỷ, tịch liêu không một bóng người, mà cảnh đẹp khác gì bồng lai. Ánh nắng chói chang và gió thổi nhẹ nhẹ, khiến cho lòng người thanh thản, mà dù có đau đớn và mệt mỏi như huyền trân, cũng thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Nàng không giận khi biết khắc chung đang đưa nàng đi, dù nàng không lấy gì làm vui mừng cho lắm. Con thuyền len qua mỏm đá, rẽ vào một mô đất rợp bóng cây xanh bạc ngàn, hoa quả triều nặng và chim muông hót vang rộn ràng cả bến. Chưa bao giờ nàng nghĩ trên đời lại có cảnh đẹp như thế. Nàng vẫn đưa mắt nhìn mô đất xinh đẹp. Đây là đâu? Thần cũng không biết nữa. Không có ai ở đây sao? Hình như là thế. Khắc chung, sao ngươi lại theo ta? Thần thừa lệnh của hoàng gia đại việt đón công chúa về. Bây giờ ngươi có thể về được rồi. Không, thần phải đưa công chúa cùng về. Để lập công với hoàng gia và triều đình. Nếu thế thì thần sinh ra biên cương đánh giặc sẽ lập công nhiều hơn. Nhưng ngươi còn có bổn phận và trách nhiệm đối với gia đình ngươi phải chăm lo cho họ. Bổn phận và trách nhiệm có phải công chúa lúc nào cũng nghĩ đến hai thứ ấy hay không? Huyền Trân không nói gì bây giờ nàng nghĩ mình chẳng còn đeo đuổi bất kỳ một trách nhiệm bổn phận nào nữa. Hay cả ý nghĩa tồn tại cuối cùng của cuộc đời nàng cũng chẳng còn Đại Việt không phải là chốn về Chăm pa lại càng không phải Thế gian rộng lớn này không biết dung thân chốn nào các chung đưa con thuyền len qua những rặng đá Mà chàng không thể ngờ được thiên đường ở Trần gian là có thực Chàng nhìn thấy huyền trân đang bước ra khỏi khoang Rồi dõi mắt nhìn xung quanh Một niềm hạnh phúc len lõi qua hai con tim của hai con người đồng cảm Hai người đã có những giây phút ngắn ngủi bên nhau và bên cảnh đẹp thiên nhiên Mà lần đầu tiên trong đời họ tận mắt chứng kiến Họ nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía trước, nơi cái mô đất trên cao giữa đồi non bến nước tươi đẹp. Không một bóng người, chỉ có đá dựng trên đồi non, hoa quả xum xuê triểu cành. Ánh nắng đang tưng bừng nhảy múa theo vũ khúc của chim trời, cá nước. Huyền Trân hít thở cái không khí trong lành đến căng buồng phổi. Nàng lẳng lặng ngắm thiên nhiên tiên cảnh, không thốt nên lời nào, khắc chung cũng chìm trong cảnh vật mê hồn. Lòng chàng đang nghĩ ngợi đến một điều mong lung và mơ hồ Một cuộc trốn chạy Dứt bỏ hết mọi phiền não Danh phận địa vị, Phú quý Vinh hoa Một cuộc đoàn viên hạnh phúc Sau những ngày xa cách Nhớ nhung Sau những gồng gánh của trách nhiệm và bổn phận Ý nghĩ ấy đang len lỏi trong cõi lòng chàng Một ý nghĩ đang thành hình Một niềm hạnh phúc đang dần loan ra Từng mạch máu Từng tế bào Chàng khẽ đưa mắt ngắm nhìn huyền trân trong khi nàng vẫn đang đắm vào tiên cảnh nơi trần thế trời đang chói chang bỗng tối sầm lại trên nền mây xám xịt chợt hiện ra hai cái quần cầu giao nhau Như cầu vòng sau mưa Huyền Trân kinh hải nhìn khắc cưng Rồi ngoảnh lại phía sau Đoàn thuyền của thiệu võ Đang len vào bờ nước tiến về phía nàng Huyền Trân giật mình nhận ra Cái vẻ thất thần trên gương mặt của mọi người Nhất là vẻ ủ dột Trên gương mặt của hai cung nhân khiến nàng tiến tái mặt mày Và quặn thắt lòng Nàng đến chỗ thiệu võ Trừng mắt gặng hỏi hắn quên cả giận Hắn lắp bắp báo tin đức điều ngự giác hoàng đang cơn bạo bệnh quan gia đang triệu tất cả các cao y đến chẩn mạch bốc thuốc huyền trân rũ rượi như muốn mã quỵ trong tay của trần tướng quân nàng định thần trở lại đưa mắt nhìn ra nền trời thấy những màn mây quần vân vũ đủ hình thù nàng đang muốn gào lên chắc vấn ông trời sao lại tàn nhẫn với nàng đến thế có phải trời đang ghen ghét hay thử lòng sắt đá con người Chồng nàng đã thành người thiên cổ, con nàng hiện không biết sống chết ra sao, còn cha nàng đang giật lộn từng ngày từng giờ với tử thần. Nàng sẽ không bao giờ quên được cái ngày tang tóc này, lúc ấy là nhằm ngày mồng 2 tháng 10 năm Mậu Thân, 1308, niên hiệu Hưng Long thứ 16.